phàm Nhân Tu Tiên Chương 1.056 Chân Ma Chi Khí Nhị yêu vừa thấy hai ma khí ngương tụ thành ma vật công tới, trong lòng cảm thấy kinh hại, ngần tế già xoa không lượng lử, thần mình doãn lên, trầm nháy mắt, theo gió biến mất. Sự gầm thú hùng tính đại phát, quay đầu lại, trong miệng có tiếng anh Long Long phát ra, một đào sóng âm hướng về một con ma vật tấn công tới. Còn ma vật đó chỉ do đại đao trong tay lên, ngang cản một chút, liền lập tức bị sóng kim sắc, bao phủ vào bên trong. Thân thể tất tất vỡ vụn, một lần nữa biến thành nhàn nhạc ma khí. Mà con vật kia tay vùng lên, phóng xuất ra một đạo đao mang. ngân xí giả xoa, thân hình liền quỷ dị xuất hiện đằng sau nó. Mười ngón tay bắn ra, mười đạo sát hồn ti mù mịt bắn nhanh ra. Trầm nháy mắt, xuyên thủng thân hình ma vật nọ. Đem chấn thành nát bấy Dễ dàng diệt sát hai con ma vật Nhưng ngân xí giả xoa Lại chăm chú nhìn ma khí trước mắt Những mày lộ ra vẻ ngưng trọng Hiện nhiên yêu ma này Cũng không tin Cứ như vậy chân thật giải quyết xong hai con ma vật Quả nhiên Thấy trước mắt ma khí quay cuồng Một hồi bắt đầu khởi động hắc quan lưu động một lần Ngừng kết thành hai con ma vật đi ra Hai con ma vật vừa hiện hình Một con lập tức hùng hăng nhào tới, đồng thời hé miệng, một luồng ma khí thẳng đến ngân sứ giả xoa, đánh tới. Ngân sứ giả xoa nhớ mày, một tay đưa lên sát hồn ti, bắn nhành ra, cùng khắc khí trong lúc nhất thời, dây dưa cùng một chỗ. Còn ma vật khác, thần hình lại biến đổi, hóa thành một con đại ưng, thoáng chốc lại đến gần bên cạnh sư cầm thú. Một đôi lời chào đàn nhánh cùng mọi nhọn sắc bén hướng đến, trực tiếp triển khai công kích trong nhất thời, hai con cự cầm lên vụ đen tím hai màu rơi xuống lạ tạ sự cầm thú rõ ràng là chiến thường phong nhưng hắc sắc đại ưng vô luận thân thể chịu thương tổn thế nào, hoàn thân hắc quang lưu truyền sẽ lập tức hồi phục như thường, giống như bất tử chi thân. ngân sĩ giả xoa bên này cũng là cùng tình hình, vô luận sát hồn ti phá hủy ma vật bao nhiêu lần, đều là trầm chấp mắt một lần nữa ngưng tụ thành hình. hai con ma vật này giống như thân ngoại hóa thân. nếu như chủ thể bất diệt, có đầy đủ ma khí duy trì, căn bản là bất diệt chi thân, không trách được phân thần nguyên xác thánh tổ dùng bằng chúng nó để cuốn lấy nhị yêu. Hiển nhiên, không thể trông cậy vào ma vật đánh bại bọn họ, chỉ cần cuốn lấy nhị yêu để chúng vô pháp đi phá tha trụ là được rồi. Ngẩn Sĩ già xoa, đồng dạng trong lòng rõ ràng chuyện này, nhưng hai con ma vật này Mặc dù phòng ngự cực kém, nhưng hết lần này tới lần khác, phùng ra ma khí, lại cùng cử lang không hề khác nhau. Nhị yêu không thể không bất đắc dĩ, kiệt lực tránh né ngang cạn. Thật đúng là vô phương phân thần làm việc khác. Mà cây thạch trụ bị phá hủy quá nửa kia, chỉ chốc lát công phu, ngay tại đó linh quan chấp động, liền tự động tu bộ đứng lên, trong nháy mắt, bộ phận bị đánh nát, khôi phục lại như lúc ban đầu. Điều này khiến cho Ngân Sĩ già xoa, càng cảm thấy tức giận. Tình hình nhị yêu bên này đều rơi vào trong mắt Thi Hùng, điều này làm cho con yêu đồng dạng có chút giật mình. Hoa Thiên Kỳ đang dùng thần niệm ngân tụ ra một chích đại thủ, không ngừng hướng phía dưới mà khí cuồn tạp, trong miệng bỗng nhiên đối với Thi Hùng lạnh lùng truyền âm nói: "Không cần lo lắng, loại phân ra thần niệm này luyện chế ra thân ngoại hóa thân ma công." với nó một người chính là phân thần, phẩm xuất hai cái cũng là cực hàng. bằng không ma vật này, căn bản không cần cùng chúng ta dày dưa, chỉ cần phẩm xuất thêm mấy cái phân thần, chúng ta liền nhất định chắc chắn thất bại. hiện tại quan trọng là ma đầu kia, là đem thân thể đó dùng ma khí mạnh mẽ ma hóa. mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng như vậy cuồng cũng không ngừng hấp thu tinh thuần ma khí bên trong tế đàn, tôi luyện thân thể, không quá bao lâu. Quá trình ma hóa sẽ thật sự hoàn thành, khi đó ma hồn thân thể hòa trộn một thể, bạn Phi liền không có cơ hội thu hồi thân thể đó, mà thần thông này khôi phục xong, chúng ta tất cả liên thủ cũng quyết không phải là đối thủ của nó, xem ra ta phải mạo hiểm thử một lần. Mạo hiểm thử một lần, ý của Vương Phi là Thi hùng cả kinh cùng kính mở miệng hỏi Ta sẽ dùng bí thuật tìm cách chui vào trong thân thể ngân lan Mạnh mẽ cùng ma hồn tranh đoạt không chế thân thể. Mặc dù thân thể đã bị ma hóa, không có khả năng chiếm được thường phong. Nhưng là lại làm cho Ngân Lan tạm thời mất đi không chế chỉ trong chốc lát. Phía dưới chuyện tình nên làm thế nào, nghi hẳn là rất rõ ràng đi. Luân Mộng bình tĩnh nói. Ta đã hiểu ý của Vương Phi. Nhưng làm như vậy, có phải hay không quá mạo hiểm? Thì Hùng, một mặt khu sự huyết quang. Bộ ra phía dưới một đài đoàn ma khí, một mặt do dự đứng lên nói. Mạo hiểm! <cười> Nếu không phải mạo hiểm mà nói, một khi phong ấn tế đàn giải khai, chúng ta thật sự ngay cả mục tiêu cơ hội cũng không có. Lục mộng không có tức giận nói. Phía dưới tế đàn này, phong ấn chính là vật gì mà vườn phi từ hồ phi thường kiên kỳ? Chẳng lẽ là năm đó cổ ma giới còn để lại nhân giới vài món ma khí có uy lực lớn? Thì Hùng nhìn không được hỏi Nếu chân thật là cái gì ma khí Thì đã tốt Ma vật này nắm bắt tới tay Coi như có lợi hại hơn Chúng ta cũng có thể trước tiên rút lui khỏi nơi này Sau đó triệu tập những tu sĩ khác Về công hắn Cuối cùng vẫn có biện pháp diệt sát ma vật này Bạn Phi còn ở chỗ này Tiếp tục ngạnh chống hay sao Phòng ấn tế đạn này Hơn phân nửa là năm đó Sau khi cổ ma mở ra thông đạo nối với nhân giới Truyền tông tới được Chân ma chỉ khí. Luôn mộng, mặt âm trầm nói. Thường cổ ma giới truyền đến chân ma chỉ khí. Thì hùng thất kinh. Người năm xưa, trước khi hóa thân thành luyện thi, hẳn là cũng biết một chút sự lợi hài của chân ma khí. Chúng nó cùng phổ thông ma khí bất đồng. Thường cổ tu sĩ do bị ma hóa, mà dần dần rơi rụng. Thậm chí, nếu trong khoảng thời gian dài, có thể đem nhân giới chuyển hóa thành cổ ma giới như vậy mà tồn tại lùn mỏng ngưng trọng nói: Ta có nghe nằm đó sau khi đánh một trận những ma khí này đều bị những cổ tu hoàn toàn tịnh hóa nhưng vẫn còn lại ở nhân giới liền ở phía dưới tế đàn này sao? Thì hùng vẫn khó có thể tin. Tinh lọc nếu là phổ thông ma khí bằng vào thần thông của thượng cổ tu sĩ đương nhiên có thể tinh lọc được nhưng trần ma khí lại ẩn chứa cổ ma giới mà nguyền can truyền tới nhân giới. Chính là muốn luyện hóa nhân giới thiên địa linh khí, không phải là dễ dàng như là tình hóa được. Nếu là tại chúng ta linh giới, có lẽ còn biện pháp hoàn toàn thanh trừ, nhưng tại nhân giới lại là khó khăn muôn phần. Ta trước khi bị phong ấn, có nghe cồn ngộ tam lão nói qua một lần, muốn tại sau khi chiến đấu, đem tuyệt đại bộ phần chân ma khí, sưu tập giam cầm. Phần đến nhân giới mấy chỗ linh khí dư thừa, dùng tinh thuần linh khí chân áp lại, mà ta đã từng cùng cổ ma thánh tổ phân thần, dung hợp thành nhất thể, mở hồ cảm ứng được phòng ứng dây tế đàn, chính là loại ma khí này. Điều này cũng không kỳ quái, cùng ngôi sơn lúc đó, đúng là nhân giới nổi tiếng nhất, tiền linh trì sơn, lợi dụng lên mạch núi này để chân áp ma khí, thật ra là việc đương nhiên. Bọn họ chính là hy vọng trải qua tinh thuận linh khí tẩy rửa, có thể đem những ma khí này dần dần tiêu tan đi. Mà linh khí núi này so với lúc trước khi ta bị phong ấn thì cũng thật sự loạn đi không ít, xem ra hơn phân nửa cũng là hữu dụng. Bất quá nếu không có hơn trăm vàng năm, nhưng mà khi đó đúng là không thể nào bị tịnh hóa hết. Hiện tại nếu là bị phóng ra, nhân loại tu sĩ sẽ một lần nữa phải phong ấn lại. Đó là si tâm vọng tưởng mà thôi Đừng nói chi là Sau khi cổ ma thánh tổ Hóa thân hấp thu xong chân ma khí Chỉ sợ cả nhân giới Đều không người nào có thể định nổi Luôn mộng thoáng chốc trầm mặt Một hơi nói ra toàn bộ Nghe xong lần giảng thuật này Thì hùng khiếp sợ dị thường Trên mặt âm tình bất định nói Cho dù nhân giới hoàn toàn bị ma hóa Vậy thì như thế nào Cùng chúng ta chẳng có quan hệ Năm đó yêu tộc Cùng với nhân loại tu sĩ, phải vườn phi cùng bọn ta hạ giới, khu trục cổ ma, chúng ta chính là đã làm được. Hiện tại lại xảy ra chuyện gì tình này? Thượng giới cũng không có cách nào đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, không bằng chúng ta. Thị Hùng trong nhai mắt hiện lên một ti âm hàng ấp à ấp úng đề nghị. Ta được biết, thi Hùng người năm đó chính là nhân loại linh thú, như thế nào nắm lòng chạy đến trấn mà tháp cứu ta. Chắc là muốn mượn trợ giúp của nghịch linh thông đạo, phản hồi linh giới đi. Bất quả tù vị của người cũng không vượt qua hóa thần kỳ. Cho dù tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể bị không gian chi lực hóa thành hư ảo mà thôi. Hơn nữa sao người biết, ta biết nơi tồn tại của nghịch linh thông đạo. Lung mộng hốc nhiên cười lạnh nói. Vườn phi nói đùa rồi. Làm nhân loại linh thú, đó là chuyện tình trước khi ta chưa khai linh trí về phần tài hạ như thế nào xuyên qua thông đạo cái này thịnh vương phi yên tâm tài hạ chuẩn bị nhiều như vậy năm cũng là các vài phần nắm chắc mà vương phi thân là thiên Khuê yêu vương phi tử chắc là biết chỗ tồn tại của thông đạo tài hạ lại không biết còn có người phương nào biết chuyện này hay không vạn niên thi hùng khuôn mặt lông lá lộ ra vài phần bồi tiểu nói <cười> ta liền tạm thời tin tưởng người đi nói thật cho người biết Chỉ có ta hoàn toàn thu hồi thân thể vốn có, mới có biện pháp một lần nữa tìm được nghịch linh thông đạo vị trí. Cho nên, không nên nghĩ chạy tới khai lưu ý tưởng, cũng là đàng hoàng theo lời bảng phi mà làm đi. Luôn mộng không chút khách khi nói. Vâng, chỉ cần vương phi thực hiện lời hứa, thật sự đáp ứng bọn ta, đồng thời phản hồi linh giới, tiểu nhân mấy người tự nhiên sẽ lựa mạng vì vương phi mà tận lực. Thì hùng hé khẩu, Không chút do dự truyền âm nói, cái này thì được rồi, người trước tiên hộ pháp cho ta. Lục mộng vừa lòng gợt đầu, lập tức nàng phụ thân hoa thiên kỳ, đột nhiên lượng sát vòng quyết, quanh thân hiện ra, ngần mang khuấy động. Mà lúc này hàng lập, dưới sự chăm chú của thất diệu chân nhân, cũng không nói hai lời, lượng thủ nhất thời trà sát, một đạo ít tà thần lôi đánh về phía dưới, đem nhất đoạn ma khí đánh cho biến mất phía giới cự lang đối mặt với chúng tu sĩ liên thủ, ngược lại ma khí đại trướng, ma khí trong miệng, đèn nhánh quang trụ phùng ra không ngừng, đem hoàng sắc kiếm khí huyết quang cùng công kích, đè liên tiếp lùi lại. Mắt thấy ma khí càng ngày càng nhiều, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian, phổ thiền cái địa, có ý tứ đem chúng nhân vây khốn ngược trở lại. Lúc này bọn vị tế đàn, thạch trụ dần dần cho mắt, bắt đầu phát ra trầm thấp âm thanh vụ vụ. Mỗi một cây thạch trụ mặt ngoài đều hiện ra một cái thường cổ ký hiệu xa lạ, tình có chút rung rẩy nổi lên. Chú ý tới một màn này, người và yêu đều âm thầm giật mình. Thất diệu chân nhân, trầm tay nâng tiểu cổ đỏ đậm, nhìn thấy như vậy sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn cũng không nghe được Lưu Mộng và Vạn Niên Thi Hùng đối thoại, nhưng một loại dự cảm không lành là dị thường rõ ràng hiện lên trong lòng. Người này cắn răng một cái, rút cuộc, hướng tiểu cổ trong tay ném đi, tê tới giữa không trung, đồng thời miệng phát ra, tiếng quát chói tay. Huyền Thanh tự Đạo Hữu, người còn chờ cái gì? Người màu đen kiện đồ bật kia lấy ra đi chứ? Bằng không, Đại Hoa thật sự rơi xuống đầu rồi. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1057, Tam Bảo Liên Thủ Cổ kiến trong tay lão đạo Sau một phèn công kích cung làng, rốt cuộc đã an tịnh lại vài phần. Lão hiện nhiên rõ ràng, nếu trong khoảng thời gian dài mà không đánh tan được ma khí, nguyên anh của một phù nhân kia hơn phân nửa là lành ít dưỡng nhiều. Hiện tại nhớ tới những lời của thất diệu chân nhân. Trên mặt lão đạo bất chợt hiện lên vẻ tàn khốc. Không nói lời nào, hai tay áo bào rung lên. Nhất thời một thổ hoảng sát tiểu ấn bắn nhành ra, trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu của lão đạo bảo vật này bốn mặt đều vuông vức, cả vật thể ôn nhuận giống như ngọc, nhưng mặt ngoài ẩn hiện tần tần ký hiệu màu vàng bạc, lúc sáng lúc tối, lần khi phát ra tuy rằng bình thản ổn định, nhưng lại hàm chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Hạng lập vừa thấy như vậy, sắc mặt liền khẽ đổi. Bình sơn ấn, một tiếng nữ tử kinh ngạc phát ra. Hạng lập trong lòng khẽ động, lập tức đưa mắt nhìn. quả nhiên lầm gần bình một bên đang với tay che đôi môi đỏ mọng, thần sắc kinh ngạc hướng về tiểu ấn nhìn chăm chú. Bả vật này trong hội đấu giá dưới lòng đất năm đó đã từng thấy qua một lần, chính là một vật phẩm chế của Thông Thiên Lên Bạo, Bình Sơn Ấn. Ngày đó, Hàn Lập tuy là nửa đường rời khỏi hội đấu giá, nhưng sau đó nghe nói bả vật này ở hội đấu giá đã được bán với một cái giá trên trời, do một tu sĩ vô danh mua đi, không ngờ đến là giờ đây. Nó lại rơi vào trong tay môn phái này. Mùn phái này, quả thật là có nhiều pháp bảo đại khí tài, không hổ là chính đạo đệ nhất mùn. Vừa thấy, Bình Sơn Ấn xuất hiện, thất diệu chân nhân phát ra một tiếng cuồng tiếu. Lập tức, một ngón tay nhấc lên, ngón trỏ hơi cong hướng về phía trên của tiểu cổ bắn ra. Phanh, một âm thanh vô cùng nặng nề, phát ra từ tiểu cổ. Cơ hồ cùng lúc đó, tiểu cổ chợt lóe lên xích hồng quang mang. Một vòng hồng quang quanh tiểu cổ dần dần hiện rõ ra. Trung niên văn sĩ thấy vậy, không chút do dự, một ngón tay nơi tiếp nhanh chóng bắn ra, lại một âm thanh trầm bổng phát ra. Hồng quang cổ thử luân nọ cho sáng thêm ba phần, kích cỡ đồng thời lớn hơn một vòng. Tiếng trống liên tiếp vang lên, một vòng luân màu đỏ rực dần dần xuất hiện tại giữa không trung, với quầng màng màu máu, kèm theo một hồi trống thanh âm trầm thấp. Làm cho tất cả mọi người ở nơi đây có thể cảm ứng được uy lực đáng sợ của nó. Ở bên dưới, huyền thanh Tự đã tuân phiền thiên ấn lên. Không rõ thử lúc nào, trong miệng đã vang lên một hồi trúng ngữ. Tầng đạo pháp quyết được đánh ra, hóa thành một ngọn núi nhỏ, cao hơn hai mươi trường, được bao bọc bởi một tầng pháp trần phù, trải rộng phía trên mặt ngoài ngọc ấn. Bốn phí hiện lên hoàng hà cho mắt, linh khí lượn lờ chung quanh dường như trí bảo của Phật Tiên gia. Ngay khi hai kiện bảo vật này vừa xuất hiện, nhất thời khiến mọi người đều chú ý đến, cả người Hoa Thiên Kỳ phát ra ngẩn mang, khi cảm ứng được hai cỗ linh áp kinh người, cũng không khỏi nhe mắt nhìn theo, trong mắt hiện lên tia dị sắc, nhưng liền sau đó thần sắc bất động, lại nhắm hai mắt. Cửu Lang trên tế đàn, đồng dạng thấy được cảnh tượng này, cơ thể chợt ngây ra một lúc, nhưng sau đó, vẻ mặt đờ đẫn trở nên ngưng trọng. <cười> nghĩ rằng chỉ dựa vào hai chế phẩm là có thể đánh tan bạn thánh tổ sao, rõ ràng là mơ mộng hạo huyền. Trong mắt cựu Lang chợt lấy ra ánh hạng quang, một tiếng hừ lạnh từ miệng khẽ vang, một mùi ô mang từ trong miệng xuất hiện, hắc sắc quang cầu cũng từ đó chậm rãi bay ra, trời lơ lửng trước người giao động tới lui không ngừng. Tiếp đó, từ trong miệng cựu Lang lần lượt phun ra một đạo ánh sáng màu đen kịt, liên tiếp bắn vào quang cầu không rõ hình dáng giữa không trung quang cầu nhanh chóng phồng to lên trầm nhai mắt đã biến thành hình dáng một tòa nhà cỡ vừa chậm rãi trôi nổi lơ lửng ngay trước đầu cử lang. quang cầu đang thui này mang theo vẻ bí hiểm làm cho mọi người khi nhìn vào liền cảm thấy yêu dị trong lòng rùng mình không nguôi thể tích quang cầu không ngừng lớn lên giữa không trung đi huyền thanh tử sắc mặt trở nên âm trầm Hướng tới cử ấn trên không trung, khẽ ngưng trọng một chút, rồi ra tay phát động công kích trước. Bình sơn ấn, ẩn chứa vạn đào ánh sáng mờ ảo, hóa thành một khỏa hoàng sát hướng thẳng đến tế đàn phóng đi. Cùng lúc, hầm nhật luân rung lên, bám sát hạ xuống. Hai vật chấp động dị thường, thành thế kinh người, cùng hắc khí tiếp xúc một chỗ. Một kích bào phá thế tới như chẻ tre, mà khí quả nhiên cũng không thể nào ngăn cản được uy năng của dị bạo. Tuy chỉ là đồ phòng chế lại của Linh Bảo, nhưng hai kiện bảo vật này lại có thể phối hợp xạo dịu với nhau, vì lực một kích cũng không kém hơn là bao nhiêu so với một kích thông thường của Linh Bảo chân chính. cử Lan thế cảnh này, không hề chần chừ liền phun ra một ngụm quan hà, trực tiếp bao bọc lên đỉnh quan cầu to lớn. Nhất thời hát sắc quan cầu rung lên, mơ hồ phát ra tiếng kêu, tựa như biển gầm, ngay tức khắc bắn nhành ra, trực tiếp hướng đến nhị bảo trên cao mà gần tiếp những nơi quan cầu đi qua mà khí đều bị trực tiếp hút sạch vào trong thọc nhìn thành thế cực kỳ kinh người bà kiện dị vật trên không vô thành vô tức rốt cuộc đã va chạm sau khi vang lên một tiếng nổ lớn làm cho cả không gian nơi đó nhọn lên hắc quang hoàng hà xì mang ba loại linh quang ở giữa không trung đồng thời bạo liệt lên áp phóng lên cao trong nháy mắt đã hóa thành một bức tượng linh khí vạch rõ giới hạn hai bên, một bên tối đen như mực, tự như tinh không vô cùng vô tận; bên kia lượng sắc hoàng hồng đang xen vào nhau chớp lóe, dịu lệ vô cùng, phảng phất như đang ở một vùng ảo mộng. tại giao giới giữa hai bên truyền ra những tiếng ầm ầm vang dội như tiếng sấm, tự như có vô số bình khí đánh mạnh vào nhau, lúc to lúc nhỏ, phần chia ranh giới rõ ràng, còn lúc Hắc quang đã áp đảo được nhị sắc hoàng hồng. Lúc khác thì nhị sắc hoàng hồng lại bước lui hắc quang, hai bên nhất thời dặn co, thoạt nhìn quỷ dị vàng phần. Những loại cân bằng chỉ duy trì được trong vài khắc công phu. Sau khi hắc quang của cử lan liên tục phùng ra, đã nhập lại thành một đạo ánh sáng lớn, rốt cuộc đã áp đảo được hoàng hồng quang mang, làm cho chúng bắt đầu bị bước lui. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt huyền thanh tử cùng thất diệu trần nhân đều biến động dữ dội. Hiện nhiên, hai người không thể ngờ được, sau khi đối phương mô phỏng thân thể, lấy lại được một phần năng lực cùng thần thông, liền có khả năng ngạnh kháng với hai kiện lên bảo phòng chế của bọn họ. Thấy vậy, hai người một bên vừa không ngừng thúc giục pháp quyết, đem toàn bộ linh lực trên cơ thể, mệt mỏi rót vào bình sân ấn và xích minh cổ. Một bên vừa liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương. Phần thân của cổ ma thánh tổ này lợi hại vô cùng, vượt xa những gì bọn họ đã tiên đoán, chẳng những vô số cấm ma lúc trước không có hiệu quả, hiện giờ dựa vào bảo vật tương trợ, cơ hồ cũng không thể nào ngăn được ý đồ của đối phương. Mà phong ấn tế đàn, đàn muốn lộ dạng này, tuy không rõ là cái gì, nhưng ngậm lại cũng biết tuyệt đối, không phải là chuyện nhỏ. Lúc này hai người cảm thấy cực kỳ không ổn, hàng lập một bên. Vừa nhìn vừa suy nghĩ tới tình thế hiện tại Đột nhiên một tay Vỗ tới eo lưng Một đoàn tam sắc đền quang bắn nhanh ra Xoay quanh một cái Rồi rơi vào bên trong tay Chính là tam diệm phiến Hắn nhìn vào trận chiến đằng xa Tự như uy năng của hai giới âm dương Đang tranh đấu Khải hít một hơi vào Thần niệm vừa động Nhận hình khuôn lội đang ẩn nấp Nhanh chóng đồn tới đằng sau Tiếp theo Hàng lập không chút do dự Lấy hai tay trà sát vào nhau bảo phiến cuộn trướng từ từ dựng đứng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một đài phiến lớn mấy trường hiện ra giữa không trung. tùy không muốn gây xung đột với phần thân của ma thánh tổ đang ẩn thân trong cử lang nhưng hắn hiểu rõ dưới tình huống này không có chỗ để trốn thoát. nếu như hai người huyền thanh tự bị thua, hắn tuyệt đối cũng không có kết cục tốt đẹp gì. cho nên khi mắt thấy hai người rung rẩy, miệng cường dùng uy lực pháp bảo chống đỡ. sau một hồi Chắc không thể nào tiếp tục được, hắn rốt cuộc nhìn không được, phải ra tay tương trợ giúp bọn họ. Phía trên cử phiến phát ra một trận vù vù, lập tức quan diệm tam sát đại phóng, hàng lập cơ hồ đã rót toàn bộ linh lực của bản thân vào. Hiện tại cũng không phải là thời điểm giữ gìn sức lực nữa, hắn còn hận không thể làm cho uy lực của phiến cao thêm vài phần. Tạm Diễm phiến khi kết phát đã xuất ra một lực lượng kinh người lập tức gây sự chú ý tới Huyền Thanh Tử và Trung Điền Văn Sĩ, cờ hồ hai người đồng thời quay đầu nhìn. Ngay khi đó trong tay Hằng Lập là tam diện phiến, Huyền Thanh Tử lấy liền chấn động thất thanh kêu. Đạo Hưởng bảo vật này ngươi, nhưng Hằng Lập cũng không ký định giải thích, bảo phiến trong tay nhất thời rung lên, một cổ quan niệm tam sắc từ mặt ngoài quạt tuôn ra không ngừng ngưng trọng biến hình, hóa thành hình thể của một con tam sắc hỏa điệu to năm trường, hai cánh từ từ mở ra, kèm theo tiếng phượng kêu thanh thoát, một đầu hướng về hoàng hồng nhị quan ở đằng xa. Kết quả, không khỏi làm cho huyền thanh tử cùng trung niên văn sĩ trong ánh mắt lóe lên tiêu giật mình. Tam sắc hỏa điệu bạo liệt mở ra, một đàn quang mang tam sắc xuất hiện tại hoàng hồng nhị quan. Sau đó liên tiếp các kiềm ngân sắc phủ vang to lớn. Hiện ra quay cuồng, quần sáng tam sắc chợt lóe rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hoàng hồng nhị quang đột nhiên phòng to, đồng thời từng đợt kim ngân sắc quang diệm hiện ra, vốn đang ở thế hạ phong, liền lập tức áp đảo lại hắc quang, lập tức quay ngược trở lại, hướng tới đỉnh đầu cử lang chậm rãi áp tới với khi thế mạnh mẽ. Lần này, hắn lập sử dụng tam diễm phiến, đối với ngân sĩ già xoa cùng đám người lâm ngân bình đã chứng kiến lúc trước thì không có gì để nói, nhưng bạn niên Thi Hùng cùng Hoa Thiên Kỳ chưa gặp hàng Lập nhiều lần, trong mắt hiển nhiên lộ ra ánh ngạc nhiên. Huyền Thanh Tử cùng thất diệu chân nhân vô cùng kinh hỉ, Tùy bọn họ không biết tam diễm phiến trong tay hàng Lập rút cuộc là loại phẩm chế của linh bảo nào, nhưng rõ ràng là uy lực không hề dưới bình sơn ấn cùng xích mệnh cổ. Lúc này, hai người không suy nghĩ nhiều, vội vàng thúc dục pháp bảo của chính mình. Làm cho Hoàng Hồng Dị Quang một lần nữa biến lớn lên, chia ra chuẩn bị nắm chặt lấy cơ hội này, hợp lực của Tam Bảo mới có cơ hội giải quyết được phần thân của cổ ma Thánh Tổ. Sau một kích này, sắc mặt hàng lập trở nên tái nhợt dị thường, ống tay lập tức phất một cái, thành quang lóe lên, hiện ra một bình ngọc trong tay, nhanh chóng bỏ vào miệng vài giọt linh dịch. Linh lực nguyên bản khô kiệt trong chốc lát lại tràn đầy như lúc đầu. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, bỗng nhiên vang lên một tiếng xói tru thề lương, dùng mình một cái, hàng lập vội vàng ngận đầu nhìn, chỉ thấy cử lan trên tế đàn, thân thể bị một tầng ô mang cho mắt bao vây. Tiếng xói tru chính là từ bên trong phát ra, nhưng không người nào có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Cho dù là hàng lập, sử dụng thanh minh lên nhãn, ánh mắt chấp động một hồi, cũng như vậy không thể nào nhìn thấu được tầng ô mang. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, hàng lộc cảm thấy ô mang tự hồ như lóe lên, tiếp đó, màn ngân sắc quang tráo trên người chợt nhoáng lên một cái, một đoàn hàng quang bạo liệt hiện ra, có một cái gì đó yêu gì trạm tới phía trên. Hẳn ngày tạo một cơ hội phản ứng cũng không có. "Không tốt." Trông thấy tình hình quỷ dị như vậy, trong lòng hàng Lập lúc này chợt trầm xuống, không suy nghĩ nhiều, vẻ mặt chợt nhoáng lên một cái. Ngày tức khắc trong tay, đã truyền đến âm thanh bạo liệt thanh thúy. Tiếp theo hai tiếng phốc phốc truyền đến. Thân hình hạng lập chấn động, bị một kích, đánh bay ra. Một tiếng kinh ngạc từ dự ồ mang trên tế đàn truyền lại, lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh. Lại có một vật gì đó chớp động. Chủ nhân ạ, bao tránh ra? Đây là thiên lang toàn đó. Âm thanh kinh hoàng của Ngân Nguyệt trong thần thức của hạng lập vang lên. Cờ hộ cùng lúc đó. Một bóng người chợt lé lên phía trước hàng lập. phanh phanh, vài tiếng chậm trễ truyền lại, thân ảnh người đó lập tức ngại lùi lại mấy bước. Đúng là hình nhân khôi lội của hàng lập, vốn đang ẩn nấp gần đó. Trên người vốn bao phủ bởi thành Sam, hiện tại ở vùng ngực và đan điền lại hiện ra hai thanh đoạn nhận quái dị gam vào, cắm hơn phần nữa vào thân thể của khôi lỗi. Phạm Nhân Tu Tiên trước một ma tường hàng lập bị đánh văn đa xa bảy tám trường cảm thấy một trận đau nhức từ trong bụng truyền đến kinh sợ một lúc pháp lực trong cơ thể dần dần ngưng trọng thân hình rốt cuộc cùng ổn định lại cúi đầu nhìn thân hình ở phía trước không khỏi hít một ngụm khí lạnh vũ nguyên cường thuận biến thành ngân sắc quan tráo cùng với linh quang hồi thể đều bị xuyên thuận một lỗ lớn bằng một cái quyền đầu Mà trên bụng tuy được bảo vệ bởi một lớp chiến giáp do về kim trùng ngưng tù thành, nhưng đồng dạng cũng bị đụng một lỗ, lộ ra tầng ô sắc của nồi giáp. Mà nồi giáp này lại bị nứt ra, hiện thị một lỗ dài mấy tấc một cây quái nhận màu bạc chói lòi cắm vào bụng. Trên mặt hàng lập, thanh khí chợt lué, trong miệng một tiếng trầm bọng vang lên, toàn bộ cơ thể hiện ra một tầng kim sắc dài đặc, chùi quái nhận. Tự như bị một lực lớn kích động Một tiếng sư vang lên Rồi lập tức bị bán ngược trở ra Hướng không trung, nhanh chóng văng đi Thân hình nhoán lên một cái Cánh tay vừa động Hàng lập liền bắt được quả nhận Nhìn thấy rõ ràng nguyên trạng của vật đó Tài khoảng nửa thước Hơi gấp khúc Có vẻ sắc bén dị thường như nguyệt nhà đao Nhưng nhìn kỹ vài lần mới phát hiện Đây là một cây móng vuốt của sói Sắc bén vô cùng Trong lòng hàng lập chấn động Vội nhìn vào vết thương ở bụng, chỉ thấy miệng vết thương dài 2-3 tấc, nhưng không có giọt máu nào chảy ra, ngược lại huyết nhục trong suốt dị thường lại lộ ra, trộn lẫn vào nhau như tơ vàng. Đây chính là hiệu quả do hắn tu luyện thành công Minh vương Quyết tầng thứ nhất, làm cho cơ thể hắn bình thường cơ hồ cứng rắn như thiết tinh. Nếu không, cho dù hắn mặc thêm nhiều tầng bảo hộ, thì một kích vừa rồi chỉ sợ đã trực tiếp xuyên thủng đan điền. Lập tức nằm im không đứng lên được Cái gọi là thiên lang toạn này Thật đúng là cực kỳ dọa người Hàng lập, trong lòng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thân hình khôi lội phía trước Bị hai cái trực tiếp đánh vào ngủ sắc linh quan chớp động không thôi Tuy đã xâm nhập vào cơ thể được nửa thanh Nhưng dường như bộ dáng không có vấn đề gì Thấy cảnh này, trong lòng hắn nhất thời buông lỏng Xem ra, cường ngân cùng với ngũ hành ngọc Đem luyện chế thành thân thể khôi lỗi quả nhiên không dễ dàng bị phá hủy. ô mang là của cổ ma thánh tổ. Hằng thấy công kích liên tiếp nhưng lại không có hiệu quả, trong lòng cũng giật mình vàng phần Phải biết rằng vừa rồi chính là thiên lang toàn, một trong những thần thông lợi hại nhất của ngân lang. Mỗi lần sử dụng đều phải hủy đi tứ trảo ngân sắc, chính là lan trảo. Mỗi cái đều do ngân lang tiêu phí thời gian khổ tâm tu luyện, uy lực to lớn, tu sĩ hóa thần kỳ gặp phải cũng không dám xem thường. Đương nhiên, bây giờ chỉ là do phần thân của cổ ma thánh tổ dùng ma khí thúc dục, uy lực tự nhiên giảm đi rất nhiều. Nhưng cứ như vậy liên tiếp ba cái, đều bị một gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỡ được hết. Cổ ma thánh tổ tự nhiên có chút run sợ. Ô màn trên tế đàn thu liễm lại, thân hình cự lang kia đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung, hiện ra một thân ảnh thanh thả Là hắc bào nữ tử do cử lan biến thành. Nhưng lúc này, toàn thân nàng không còn hát bào, mà thay bào đó là một tầng chiến giáp dự tượng bao trùm. Chiến giáp này một màu tối đen, ngay mặt chính diện có khắc hình một cái đầu quỷ hai sừng, hai vai, tứ chi đều có căng xích, đen dài vươn ra ngoài, âm trầm chấp động hàng quang, làm cho người ta vừa nhìn thấy, liền có cảm giác bị hàng khí xâm chiếm hắc bào nội tử, lạnh lùng liếc mắt, nhìn hàng lập một cái. Đây là ma giáp đích thực. Chỉ cần có được cơ thể đã ma hóa, cổ ma có thể đem đại lượng chân ma khí nhập vào ngưng kết thành. Chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa còn có thể mượn ma khí hóa thành ma giáp, khiến cho thần thông tăng lên nhiều. Ở thời chiến tranh cổ đại, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ chúng ta đã đến trải qua không ít mùi vị đau khổ từ ma giáp này. Cũng may, Loại thần thông này chỉ có một phần cổ ma mới có thể thi triển, đa số cổ ma đều không có năng lực này. Nếu không trận chiến năm đó rút cuộc, có thủ thắng được hay không, vẫn là một chuyện khó đoán. Chính là Ngân Nguyệt đang giải thích cho Hạng Lập một cách ngưng trọng. Chuyện này, người cũng nhớ lại rồi sao? Hạng Lập có chút ngạc nhiên nói, thần niệm đồng thời khẽ động, hình nhân khôi lội liền chuyển động, đem hai cây ngân nhận trên cơ thể nhổ xuống. Ngày sau đó, miệng bếp thương phát ra, ánh sáng ngụ sắc lưu chuyện, dần dần hợp lại, cơ hồ cùng lúc, chuyển giáp về kim trùng trên bụng, sau một hồi mất máy chuyển động, liền hồi phục như lúc ban đầu. Về phần ngân sắc quan tráo kia, hàng lập đã thu lại, một lần nữa, hóa thành một ngân sắc tiểu thuận trắng trước người. Ta cũng không rõ tại sao lại như vậy. Từ hồi trên nhớ trước kia đang dần thức tỉnh, ban đầu có một chút mơ hồ. Hiện giờ thì rõ ràng hơn, cũng còn rất nhiều chỗ chưa rõ. Ngân Nguyệt cười khổ trả lời một tiếng. Ánh mắt hàng lập lẽ lên không ngừng, trầm mặt không nói. Hình nhân khôi lội thoáng lên một cái, đứng lên sóng vai cùng hắn. Hắc bào nội tử đang dọn ánh mắt theo hàng lập, liền thu hồi lại. Chuyển hướng nhìn lên hắc quan trên đỉnh đầu, đang bị tam kiện dị bảo ép bước tới mức muốn vỡ tan. Trên mặt, chợt hiện lên một tia cổ quái đột nhiên bấm tay niệm thần chú, trong miệng liên tục vang ra các thanh âm chú ngữ thanh thúy. theo sau ngón tay ngọc thon dài nhỏ nhắn bắn ra, mười đào hắc tì trong nháy mắt bắn vào tấm bìa đá có khảm hóa long tỳ bên cạnh. lập tức một trận ô quang lưu chuyển, âm thanh vù vù vang lớn lên. cột đá tế đàn bốn phía dường như cùng hưởng ứng theo, phát ra ánh sáng càng kịch liệt. hắc giáp nữ tự trên mặt lóe lên ánh tàn khốc. Mái tóc trên đầu dần thẳng lên, khuôn mặt trở nên dự tợn dị thường. Ngày tức khắc, dưới chân tế đàn khẽ rung lên, mặt ngoài hắc quan chấp động một lúc, rồi từ từ vỡ vùng ra, mang theo vô số mạ khí tối đen, từ khai hở phóng lên cao. Trông thấy vậy, trong mắt hắc giáp nữ tử không khỏi lộ ra một vẻ điên cuồng, từ trong miệng phát ra những tiếng cười đắc ý, sau đó hướng lên không trung, hô một tiếng phá. Một âm thanh sắc nhọn cực kỳ chói tai vang ra, ở trên tế đàng, hắc khí trong nháy mắt đã ngưng tụ đang vào nhau, sau một trận quay cuồng đã hình thành một ma tượng màu đen cực lớn. Ma tượng này có kích thước cỡ như một căn lầu nhỏ, dáng người đầy đủ, đồng dạng cũng mặc chiến giáp, mà chiến giáp này có hình dạng giống với hắc giáp trên người nữ tử kia. Ma tượng sau khi hiện ra, Màn bộ mặt của một gã thanh tú, trên đầu hiện ra một đôi sừng, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên sát thánh tổ vừa thấy ma tượng ở trên không trung thì hùng hộ pháp cho hoa thiên kỳ, sắc mặt lập tức đại biến, một tiếng thất thành kêu lên. Hàn Lập cùng đám người Huyền Thanh tự đồng dạng đều chấn động. Trong chốc lát, ma tượng to lớn đã chậm rãi mở hai mắt, một đôi còn người như ngồi sao. Tự sắc giữa bầu trời vô tận lập lệ phát sáng. Đúng lúc này, hắc quang trên đỉnh đầu ma tượng rốt cuộc đã không chống lại, sự liên thụ của tam bảo hoàn toàn bị phá vỡ, hóa thành vô số hắc mang rơi xuống đất. Hoàng hồng chi quang không ngăn cản hắc quang rơi xuống, vẫn tiếp tục cuồn cuồng áp chế, phô diễn ra bộ dáng đích thực. Nhất thời trên tế đàn chỉ còn một quần sáng to lớn của hoàng hồng sắc, khi thế cực kỳ kinh người. Ma tượng giống như cảm ứng được dị tượng trên không trung liền ngận đầu Dùng ánh mắt lạnh như băng liếc một cái qua hoàng hồng chi quan trên đỉnh đầu Rồi tùy ý nhấc một tay lên Hướng về phía không trung vỗ nhẹ Oanh Một tiếng thật lớn vang lên Một ma trạo cực lớn màu đen Không biết từ đâu Đột nhiên xuất hiện giữa không trung Giống như một trạo từ đáy biển Hướng về mặt biển Hắc quang chợt lóe ngũ chỉ mang theo ngũ đạo ngân trảo đen tuyền xuất ra Y muốn tiêu trừ Hoàng Hồng Quang Mang. Sau khi ngủ trào hợp lại, ấn tỷ to lớn cùng với xích hồng tiểu cổ liền trở nên quỷ dị, đồng thời xuất hiện tại ngũ trị của nó. Trong một khắc thời gian, Hoàng Hồng Chi Quang dần dần bị phai mờ, tự như bị thất tung vô ảnh. Mọi người nhìn đến cảnh này, không khỏi trợn mắt há mồm dần đứng lên. Mà tượng cúi đầu nhìn dị bạo trong tay, tự mang chấp động một cái rồi lặn xuống từ xa đang truyền lại thành âm của nữ tử mang theo vẻ băng hàng cùng vài phần hoang mang điều này nơi này là nhân giới giờ phút này phía trên cao hòa thiên kỳ nhắm hai mắt lại ngườm mang trên người đã gần như ngừng kết thành hình một con cự lan ngẩn sắc chỉ còn chờ đợi bộ dáng đích thực nữa thôi nhưng khi lan thủ nhìn thấy bộ dáng ma tử ở đằng xa nhất thời cả kinh một lần sau một lúc thân hình chấn động Hải Mặc Hoa thiên kỳ trợn lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra những tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ. "Khỏa không thật niệm, đây đích thực là thần niệm của nguyên xác thánh tổ." Một tiếng này vang lên, làm cho sắc mặt tất cả tu sĩ đều đại biến. Huyền Thanh tự cùng Thất Diệu chân nhân, khuôn mặt đã không còn chút máu, bởi vì vị ma tượng kia đã hiện hóa ra ma trảo, nhanh hơn cả sét đánh bền tai, bên trong nằm ngón tay ấn tỷ thổ hoàng sắc. Cùng xích minh cổ, đang cường ngạnh bạo liệt, như muốn thoát ra. Hai kiện phòng chế phẩm, thầm thiên linh bảo cứ như vậy, bị bóp chặt đến vỡ tan. Sau đó, ma tượng cũng không thèm nhìn tới mọi người trên không. Dùi thân hạ song trường xuống, chậm rãi nhìn hát giáp nữ tự bên dưới. Sắc mặt hát giáp nữ tự không chút thay đổi, cũng nhìn lại. Sau khi hai người đối mặt, ma tượng mở miệng nói. Không tồi, không ngờ người vẫn còn sống quả không uổng công nằm đó ta tiêu phí một lượng lớn ma khí, đem người đưa đến nhân giới. Lần này thì pháp gọi ta đến, chính là thu thập mấy con kiến này sao? người không biết như vậy là quá lãng phí hay sao? người nên biết trước sau cũng đã gọi ta về quá hai lần, sau lần này thật niệm ta tập trung trên lục hồn ấn kia sẽ hoàn toàn biến mất. trong khi đó để gọi được ta. Đã phải tiêu hào một lượng lớn ma khí Đủ để trực tiếp luyện hóa ra Một đám tộc nhân thánh tổ Ngươi chính là ta Ta chính là ngươi Nếu không có biện pháp khác Ta làm sao có thể dùng hạ sách này Nếu không mượn trợ lượng ma khí Phía dưới thế đàn Với tình huống hiện tại Ta căn bản là không có năng lực gọi ngươi về Thì ra là như vậy Lần này ta cố hết sức Mới ngưng tù thành hình nguyên lai không phải do người dùng ma khí của chính mình gọi ta về. xem ra ta phải mau chóng đồng thủ. với lượng ma khí này, không biết ta có thể chống đợi được bao lâu đây. cử đại ma tượng hơi gật đầu, nhìn vào tế đàn vẫn không ngừng hướng về hai chân hắn, cùng cuồng rót vào hắc ma khí, liền nhàn nhạt nói. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi, mọi người, người bị nhân yêu, ma tượng lạnh khóc vô tình, dùng con mắt màu tím đào qua, đều bất chợt giật mình. Đồng thời, đều tự cảnh giác vàng phần, có vài người thậm chí đã bắt đầu di chuyển thần hình, không một tiếng động thối lui về đằng sau. Khóe miệng ma tượng tự như khẽ động, một tay liền được nhấc lên, xuất ra ma chỉ cực lớn, nhằm vào phương hướng của mọi người, nhẹ nhàng bắn ra. Âm thanh trầm nhẹ vang lên, một vật gì đó chợt lóe rồi lướt qua, nhanh chóng biến mất. Sự cầm thú đang ở cùng với ma vật Có hình dạng đại ưng Đang rung đậy không ngớt Bỗng nhiên trong miệng phát ra Một tiếng kêu thề lương thảm thiết Thân thể bành trướng, Một tiếng oanh vang lên Không hiểu tại sao hung cầm này lại tự bào Phạm nhân tu tiên Chương 1059 Mà ủy vô song Một màn này Làm cho ngân sĩ giả xoa sợ giật mình Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hai cánh dùng lên, thân hình nhoán lên thi triển phong đường thuật, cùng với một cổ thành phong, đã không còn thê bóng dáng. nguyên sát thánh tổ ma tường hư lại một tiếng, một tay không chút do dự, hướng phần hướng ngừng xỉ giả xoa biến mất, đánh ra một trạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một ma trạo tầm một trường, chấp động ô quan, từ hư không trực tiếp hiện lên không trung, hướng phía dưới đánh xuống. Một đoàn thanh quan ngay tại ma trạo bảo liệt ra. Phong đồn thuật dễ dàng bị phá. Ngân sĩ già xoa, thân hình ngay tại nơi ma trạo đánh xuống xuất hiện. Nhưng giờ phút này, một đôi ngân sĩ nối liền thân thể, bị một đào hắc khí nhàn nhạc, nhạc trói buộc. Mắt thấy, ma trạo tiến sát thân hình. Ngân sĩ già xoa, kinh sợ, quyết tâm liều chết để tìm con đường sống. Tại đó, ngày khi ma trạo đến sát thân hình, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét. Vô số hắc ti từ thân thể bắn nhanh ra, khi tách rời thân thể lập tức bạo liệt, cho bụi chớp động, âm thanh ầm ẩm vang lên, thành thế rất dọa người. Nhưng lúc sau, ở nằm ngón tay hợp lại, hắc quan chợt lóe, cho bụi cùng âm thanh bạo liệt, giống như gặp được khách tinh, trực tiếp yên diệt, vô ảnh vô tung, mà quanh thân ngần xí giả xoa, những ngọn lửa ma màu đen bùng lên. Cường ngành đem phì thị thân thể hóa thành một đoàn lớn tro tàn, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra mà chao chợt lóe biến mất giữa không trung. Liên tiếp hai gã yêu vật tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ bị ma tướng không cần tốn nhiều sức lực mà giết chết. Những người khác cuối cùng, một tia hoài nghi cũng không còn sót. Ngay cả ma tướng không phải thần niệm vị Nguyên Sát Thánh tổ kỳ biến thành, cũng là cổ ma ma giới hoặc cổ ma thánh tổ hiện xuống thế giới này, các bạn không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản, đồng dạng trong lòng mọi người đều phát lạnh, đám người lập tức giải tán, không một ai tiếp tục đứng tại chỗ, đều ẩn nấp bỏ chạy, sợ mình bị ma tượng chọn làm mục tiêu. Hàng lập đồng dạng không dám đứng tại chỗ, sau lưng nội sấm, liền vội vàng hóa thành một đạo ngân hình cung lủi độn mà đi. Nhưng ngay khi thân hình chợt lóe xuất hiện ở ngoài hơn hai mươi trường, hắn trầm tay đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hoàng của một nữ tử. Tuyết linh đâu? Màu đem nàng phong xuất cùng ta dung hợp thành linh lung. Chỉ có như vậy mới còn một tia hy vọng bảo trụ tính mạng của ta và ngươi. Chính là kẻ đang chiếm thân thể hoa thiên kỳ truyền âm nói. Xem ra ma tượng xuất hiện cũng khiến cho một kẻ luôn luôn tin trước mọi điều như yêu phi rốt cuộc phải cuốn lên. Dung hợp! Hàng Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng cả kinh, trên mặt sự chần chừ dần lên. Nhưng liền lúc này, nơi tế đàn trên không, ma tượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy linh tê khổng tước phía xa xa, cũng phát ra một tiếng kinh ngạc. Ờ, linh tê khổng tước, ngụ sắc linh quang, không nghĩ tới nhận giới, còn có linh cầm hiếm thấy như vậy tồn tại. Đúng lúc, ta cần linh quang này dùng một chút. Ngón tay ma tường không xa lệnh, hướng về phía xa xa thượng cổ khổng tước, vốn bị thanh niên họ tử phụ thân. Lần này, thanh niên họ tử, tự, tự nhiên cực kỳ sợ hãi. Một bên điều khiển lên cầm, hướng một góc không gian, hóa thành một đạo đồn quang bỏ chạy. Một bên cắn răng đèm nguyên anh trong cơ thể, quán chú nguyên lực mạnh mẽ tới khổng tước. Phốc suy, ngũ sắc liên quan cho mắt, màn hào quang hóa thành một tuần dài đặc giống như thực chất. Đem khổng tước bảo vệ bên trong, hào quang giống như vầng thái dương, khiến cho con người không cách nào nhìn thẳng được. Mà tưởng thấy vậy, khóe miệng lại thoát ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhẹ nhàng đánh ra một trảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc quang mang một bên lòng xuống, hào quang khổng tước nhất thời bị đánh bay. Không chờ một lần nữa ổn định thân hình, nhanh như chớp, một ma trạo cực lớn trên hư không chợt lóe Một trạo đã đem linh cầm khẩm thước, bắt được trong tay. Tự huynh Lâm Ngân Bình thấy vậy, không khỏi hoa dùng thất sắc. Nơi mà trạo, ma dịm bao vây, ngũ sắc hào quang từ hồ đau khổ chống đỡ. Mà tưởng thấy vậy, sắc ý trong mắt hiện lên, hắc mang chấp động, mà trạo lập tức nằm ngón tay hợp lại, nhất thời màng hào quang dường như bị đè ép biến hình. Sau một tiếng gào thét, ngũ sắc hào quang vỡ tán ra. Không! Không! Thành niên họ từ hoảng sợ, hét lên một tiếng, nhưng bản thể linh tê không tức hiện ra, ở trong ma chảo bảo mở. gì Một tiếng, thành niên họ từ nháy mắt, bắt lấy cơ hội, lập tức từ ma trạo thuấn gì ra, ngày sau đó mới ở hơn hai mươi trường hiện ra. Mà tưởng từ hồ sớm biết được vị trí chuẩn phát thuấn gì ra, sớm đã hướng nơi này bắn ra. Lúc này, thành niên họ từ ngay cả tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp nói. Nguyên Anh liền quỷ dị tự bảo Đường đường là thiên lang Thảo Nguyên Đại Tiên Sư Liền như bốc hơi khỏi thế gian này Thấy rõ ràng hết thảy Ngay cả huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân Là chính ma đệ nhất Tông môn trường lão Cũng bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà tượng này Thần thông thật sự quá lớn Dưới ma uy này Bọn họ ngay cả một chút năng lực Để ngăn cản cũng không có Nếu cứ như vậy Chỉ sợ trầm chớp mắt Mấy người sẽ bị giết sạch sẽ Hạng lập sắc mặt phát lành Nhưng ánh mắt còn có thể gắn giữ tỉnh táo Cũng mơ hồ có quàng mang ẩn hiện Ngươi còn muốn làm gì Còn không mau thả tuyết lên ra đi Thực không còn kịp nữa rồi Đối phó ma tượng này Ma mộng long có lẽ có năng lực ngăn cản một trận Yên tâm Hai người chúng ta cũng sẽ không biến mất Qua một thời gian ngắn sẽ tự động tách ra Bền tai Đời tự truyền âm không ngừng Vì yêu phi kia Càng lúc càng lo lắng, liên tục thúc dục hạng lập đem Ngân Nguyệt thả ra, cùng nàng ta dung hợp. Hạng lập sắc mặt âm trầm, thủy chung chưa đáp ứng. Được, ta sẽ đáp ứng ngươi, ta sẽ ra. trong thần thức hạng lập, đột nhiên vang tới tiếng nhàn nhạc, nhạc của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt, ngươi nói bậy gì vậy? Làm sao ngươi biết, sau khi dung hợp, còn hay không cơ hội phục hồi như cũ, mà bây giờ thần thức của ngươi bạc nhược hơn đối phương rất nhiều? sau khi dung hợp cũng là một người mới là chủ. hàng lập cả kinh không cần nghỉ ngợi lạnh lùng nói việc đó ta cũng luôn mong nếu không dung hợp nguyên thần chúng ta lập tức đại hỏa sát thân nếu là như vậy còn không bằng bảo hiểm thử một lần. ngư nguyệt bình tĩnh nói lập tức tay áo bào của hàng lập khẽ động một con chuồng bạc từ giữa bắn ra thẳng đến chỗ hoa thiên kỳ vọt tới mà hoa thiên kỳ thấy như vậy cũng đồng dạng mừng rỡ phi độn nghênh đón. hàng Lập đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, nhưng môi mím chặt, cuối cùng không nói tiếp, dù sao theo lời Ngân Nguyệt, đích xác mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này, sau khi Nguyên Anh thanh niên họ Từ bị giết, nguyên thần linh tê khổng tước vốn bị khống chế, cũng muốn theo ma trạo phi độn ra. Kết quả, vừa bay ra khỏi ma trạo, đã bị một mảnh hắc mang đón đầu bao lại. Đường trường biến thành hư ảo. xác tàn của khẩm tước phù một tiếng, bị ma diện bao vây, đã mất, thi thể đã hóa thành cho tàn. Nhưng ở ma trạo, lại có một đám ngụ sắc lên hà xuất hiện. Quàng hà này trong suốt dị thường, quàng màng mềm mông, nhưng lại giống như thực chất bình thường. Bên vừa hiện ra, lập tức bị ma trạo chế ngự, sau đó chợt lé, tại chỗ đã biến mất không thấy đâu. Liền đó, ma trọ lại xuất hiện trên đền đầu ma tường nằm lấy quang hà trên không trung, không nhúc nhích. Ma tượng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về ngụ sắc quang hà, gương mặt lại lộ ra, vẻ vui mừng. Miệng hé ra, phùng ra một cổ ma phong, sần sạch, giống như mực. Ngụ sắc quang hà này bị ma phong một quyền tiến tới, quay tròn trong ma phong, nhanh chóng ngương tù nhỏ lại. Trầm chớp mắt, liền hóa thành một viên ngụ sắc linh châu to bằng ngón cái. Nhìn viên châu này, Ma Tự ngẩng đầu thu tay vào, rồi xoay người ném cho Hắc Giáp nữ tử đằng sau, miệng nhàn nhạt nói: "Viên châu này, ngươi biết ta có chút tác dụng, người lần sau tìm cơ hội đem viên châu này nghi cách truyền quay lại cổ ma giới, đừng để mất." hát Giáp nữ tử nghe xong lời này, trên mặt chợt lóe tia ngạc nhiên, nhưng không chút do dự tiếp nhận lấy viên châu liếc mắt nhìn qua một cái, rồi thấy hắc quan chợt lóe hai tay hợp lại. Viện châu này liền quỷ dị không thê bóng dáng, cũng không biết bị đưa tới nơi nào. Làm xong hết thầy, cổ ma ánh mắt đào qua, nhưng lại bỗng nhiên dừng trên ngân hình cung, ẩn ẩn phát sau lưng hàng lập. Trên khuôn mặt thanh tú, lộ ra một ý niệm tàn nhẫn, lại đưa tay nhằm ngay hàng lập. Hàng lập trong lòng trầm xuống, thần niệm bừa đồng. Thân hình khôi lỗi liền chợt lóe trắng trước người, lập tức một tay một trảo, nhất thời một tầng quang tráo mờ bạc cho mắt, đem hàng lập cùng nó bảo vệ bên trong. Mà tay kia thì bấm quyết niệm chú, trên người ngũ sắc quan mang chấp động không thôi. Hàng lập mình cũng bay nhanh, một bàn tay vội lật, chui tam điểm phiến liền hiện lên trong tay. Tay kia thì hướng định cử kiến điểm một chỉ. Nhất thời cử kiếm vù vù một tiếng, phóng xuất ra mấy trăm đạo kiếm quang, ánh vàng rực rỡ, vây quanh quang tráo mỏng bạc một trận, xoài quanh bay múa, kiếm quang như núi, tự như biến ảo thành một kim sắc cử liên, vây quanh Hàng Lập nở rộ ra, dịm lệ, loa mắt cực kỳ, mà cánh hoa sen mở ra, tiếng sấm nổi lên, ti định xét chớp động. Hàng Lập phát ra một câu chú ngữ khó hiểu, nhất thời một tầng kim sắc quang mạc, hiện lên ngoài thân, đồng thời trên da ẩn hiện ánh kim. Hắn để đề phòng, lại đem cả ngũ tự ma kim cương cháo uy năng cùng kích phát ra, công pháp mình vương quyết vận chuyển cực hàng, đem chính mình hóa thành kim cương chi khu. Liên tiếp mấy hành động này của hàng Lập, cơ hồ trong chớp mắt liền hoàn thành, nhưng dù như vậy, vẫn không có chút an tâm. Hắn biết rõ, những tầng phòng ngự cường như không thể nào bị phá hủy này, bị vì, vì nguyên sát thánh tội giờ tay nhất chân liền dễ dàng đập vỡ, cũng không phải là chuyện tình kỳ quái. được hạng với công kích mạnh liệt của đối phương, cũng không thể nào suy nghĩ lung tung được. hạng lập sắc mặt liền ngưng trọng. ít tà thần lối, mà từ mắt chợt lóe nhìn kim liên phát ra tia điện xét, khẩu khí hơi có chút ngạc nhiên, nhưng ngón tay không chút nào dừng lại, hướng hạng lập điểm hai cái bàn bang hai tiếng kêu rõ ràng truyền đến tiếng vàng không lớn nhưng sau tiếng vàng đó thành trúc phòng vân kiếm biến thành kim liên liền không hiểu tại sao xuất hiện một lỗ thủng thận lớn tất tất gãy lìa mắt cuối cùng tại kim cương cháo biến thành một quần sáng kim quang chợt hiện sau đó xuất hiện một tiếng vỡ giòn tan mà ngay trong nháy mắt công phu này hàng lợm làm mang chớp động đuốc cuộc thấy rõ ràng là vật gì đánh tới Tam dịm phiến vùng lên, đồng thời gần đón vật ấy, trên mặt không khỏi lộ ra, vẻ khó có thể tin được. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1060, Ngào khiếu lão Tổ Phá tàn màn ánh sáng do kim quan tráo biến thành, rõ ràng là một viên châu màu nhũ trắng, chỉ to cỡ quả đầu tầm, đúng là do thần niệm của nguyên sát thánh tổ áp súc ngưng tù, trực tiếp, biến thành vật chất. Có thể làm được việc này thì có thể biết thần thức phải cường đại đến nhường nào. Chách không được tên ma vật này chỉ tùy ý một chút, ngay cả yêu tố cấp 10 tu sĩ hậu kỳ đều không thể may may ngăn cản. Trong lòng hàng Lâm Hoàng sợ, cam diện phiến trong tay chớp đồng da, vẫn sáng ba màu, ngưng tụ quang niệm, tạo thành một tấm la trắng bằng lửa trắng trước người. Trên la trắng này, ba màu kim, ngân, hồng lưu chuyển chớp động có vẻ thần bí dị thường. Tiếp đó, Hàn Lộc không cần nghi ngờ, hé miệng ra, một đàn ánh sáng màu xanh bao quanh một cái đĩa nhỏ bay ra khỏi miệng. Gần như cùng lúc đó, màn ánh sáng màu vàng rút cuộc hoàn toàn tan vỡ, viên châu nhuố trắng lóe lên, hiện ra trên tấm trắng bằng lửa. Một tiếng ầm vang lên, hỏa thuận chưa thể nào phát huy công dụng thì đã bị một kích phá vỡ, tạm sắc hỏa diện chẳng có chút tác dụng nào đối với viền châu. Hạt châu ngay lập tức chui vào trong quần sáng màu xanh. Định nhỏ trong quần sáng màu xanh rùng lên, vô số sợi tơ màu xanh được phùng ra, kết thành lưới. Viền châu kia liền bắn vào bên trong, cạn lại ngay quần sáng màu xanh. Sắc mặt hàng lập mừng rỡ, còn ma tượng thì lại ngẩn ra. Tử quan đại phát trong hai mắt, nhìn thẳng vào hư thiên tiểu định. Vẻ mặt huyền thanh tự cùng hùng thi ngạc nhiên. Bọn họ đều nghỉ hàng lập nhất định, sẽ giống như ngân sĩ giả xoa trước đó, tự bào mà chết trong nháy mắt. trong tay huyền thanh tử thậm chí đã hé ra phá giới phù màu vàng nhạc, chuẩn bị mạo hiểm xem có thể nào phá tán bức tượng ngăn cách không gian bỏ trốn hay không. Nhưng lại sợ làm như vậy sẽ lập tức thu hút công kích của ma tượng, cho nên vẫn còn chần chừ Mà bên kia, ngơ nguyệt đã biến thành tiểu hồ, bay vụt đến bên người hoa thiên kỳ. Lập tức, một đoàn ánh sang trắng từ trong cơ thể bạch hồ bay ra, sau khi lóe lên, liền nhập vào trong cơ thể của hoa thiên kỳ. Lúc này, thân hình hoa thiên kỳ rung lên, ở giữa không trung, đứng yên bất động. Có chút ý tứ, dĩ nhiên, có thể ngăn cản một kích thần niệm của ta, để bạn thánh tổ xem là bảo vật gì. Mà tượng lạnh lùng nói một câu, lập tức hướng về hàng lập ở xa xa, nhẹ nhàng vẫy vào trong không trung một cái. Một tiếng doạc vang lên, một bàn tay to lớn, đèn nhánh như một ngọn núi nhỏ, hiện lên trên đỉnh đầu của hàng lập, vô thanh vô tức hạ xuống. trong lòng hàng lập phát lạnh, sau lưng vang lên tiếng sấm, muốn dùng lôi đồn thuật giải thoát. Nhưng mà ngay khi Ngân Quang hiện ra sau lưng, hắn đã cảm thấy không khí quanh thân ngân trọng, trên người hiện ra vài đường khí màu đen, phòng lùi sĩ không cách nào thi triển ra được một chút. Hàng lộc kinh hại, thế mới biết lúc trước yêu vật tinh thông các loại pháp thuật là vậy, vì sao không thể trốn thoát. Đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng thần niệm thúc giục hư thiên định ở phía trước người. Vô số sợi tơ màu xanh lập tức hướng không trung, phá không ngần tiếp, đồng thời hình nhân khôi lội khoát tay, sau một tiếng ầm sống dậy. Một đào thanh mang, kèm theo từng tia điện sắc màu vàng chớp động, đã nhanh chóng bắn đến bàn tay màu đen kia. Hư thiên định biến ra sợi tơ màu xanh, tất nhiên cứng cáp vô cùng, nhưng cùng chỉ mới phóng ra được bí quyết tận thứ nhất của thông thiên lên bạo, hiển nhiên không thể nào phát ra nhiều uy năng. Kết quả là sau khi bị ma trưởng kiềm hạm, liền gãy ra thành từng khúc mà bụi nhọn xanh biếc lé lên, đánh tới trên ma trưởng, kim hình cung dấp động, đâm xuyên qua, tạo thành một lộ thủng lớn, nhưng liền đó hắc quan chợt lé, lộ thủng liền biến mất không thấy đâu. Mà chưởng này vẫn cứ như không, tiếp tục hạ xuống, đem thân hình Hàn Lập cứng rắn bắt vào trong tay, sau đó khum chút khách khí, dùng sức bóp chặt. Một tiếng phanh vàng lên, thành quang chớp động, thân thể Hàn Lập nổ tung ra. Lúc này, Ma Tử mới thỏa mãn buông lỏng năm ngón tay, trở tay lại chộp vào hư thiên định. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng sấm vang lên, một đạo cầu vòng màu bạc chợt lóe lên vài cái. Từ trong ma trượng thuấn gì đi ra, sau mấy lần chấp động thì đã hiện ra xa hơn mười trường, hiện ra một bóng người, hiện nhiên là Hàng Lập. Chỉ là hiện tại, hắn sắc mặt tái nhật dị thường, thần sắc tự như bị tổn hao rất nhiều pháp lực, mà tạng thi dưới ma trạo, chợt lóe lên thành quang, lại biến thành nhiều điểm linh quan ngưng tụ, hiện ra phù truyền màu xanh, bất ngờ cuốn lấy hư thiên định biến mất tại chỗ. Ngày sau đó, hiện ra trên đỉnh đầu của hàng lập Linh khoang của phù triển này trở nên ảm đạm Đúng là hóa linh phù hạng lập lấy được ở linh phù môn Mặc dù phù triển này được hàng lập bồi luyện trong cơ thể mấy năm Nhưng để thực sự luyện hóa hoàn toàn thì vẫn còn quá sớm Chẳng qua, hàng lập đã gia trị thêm vào hàng linh phù Hơn nữa, phù này lại là thuộc tính mộc Nếu không tiếc pháp lực, cũng có thể miễn cưỡng thi triển thần thông của lá bùa này lúc này trong nhai mắt, lúc ma trưởng chạm đến thân thể, hắn mới dùng lá bùa này biến thành hóa thân mới thoát khỏi một kiếp. một màn này làm cho những người khác tự nhiên lại sừng sốt. nhưng sau khi ma trưởng thấy như vậy, lại cười lạnh một tiếng, lập tức nhấc một tay lên nhằm ngay hàng lập, đồng thời nắm ngón tay hơi hơi cong lại. trong lòng hàng lập trầm xuống, hôm nay dù pháp bảo của hắn có xuất ra hết, cũng không chắc có thể ngăn được một kết tiếp theo rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng một cái thúc dục chòi pháp luật còn sót lại rót vào trong hư thiên định khiến vật thể này hoa lớn biến thành một thể lớn hơn một trường chắn trước người đồng thời cả người kim hình cung tự Diễm điên cuồng xuất hiện hóa thành linh quang hồ thể bao quanh cơ thể chính mình hình nhân khôi lỗi cuộn chợt lóe hiện ra trước người hàng lập hai tay hợp lại Dài sáng năm màu lưu chuyển không ngừng quanh thân, sặc sợ loa mắt, một mặt đã đen thân hóa thành pháp bảo phòng ngự. Mà tưởng thấy những hành động liên tiếp của hàng lập, tự một lại hiện lên một tiêu khinh miệt, nằm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng trong nháy mắt, bỗng nhiên trước người ma tưởng chợt lóe lên mấy mũi nhọn màu bạc, lập tức một đoàn ánh sáng màu trắng từ hư không hiện ra nội tung. Đúng là thần niệm của ma tượng mới vừa ra tay, đã bị vật gì đánh tàn mất. Ma tượng nào nào, lập tức ở không trung giữa nó với hàng lập. Một bóng người lóe lên, một hình dáng xinh xắn từ hư không hiện ra. Một thần áo choàng màu bạc, đôi vành tay nhọn nhọn, lạnh lùng nhìn ma tượng. Đúng là một cô gái xa lạ, có đôi vành tay nhọn, một thần mặc váy dài màu tuyết trắng. Ngươi là... Ma tượng đánh giá người trước mắt mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, ngơ nguyệt Hạng Lập nhìn hình dáng này, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Đưa từ tắc bạc nghe được tiếng hù này của Hạng Lập, trầm đài xoay đầu lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không chút biểu tình, cặp mắt đèn láy tỏa sáng, làm cho Hạng Lập cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nàng ngây ra, liếc mắt nhìn Hạng Lập một cái, bỗng nhiên giơ tay hướng Hạng Lập, hư không vậy vậy. Hạng Lập cả kinh. Thân hình theo bản năng, vội né đi. Một đào ánh sáng trắng như tuyết, từ không trung trên đỉnh đầu hiện ra, chém xuống. Cờ hồ chém sạc qua đầu vai hạng lập. Ít tạ thần lôi và tự la cực hỏa hình thành linh quan hồ thể. Nhưng lại vội thành vội tức, bị chém làm hai, không thể nào cản được chút nào. Hạng lập tự như có thể cảm nhận được, hàng ý lờ mờ theo đầu vai truyền đến. Sắc mặt hạng lập đại biến. Ta là đại công chúa bộ tộc ngân nguyệt lình lung, người với phần thân của ta đã làm những gì, hẳn là rất rõ ràng, sau này còn dám dùng tên Ngân Nguyệt gọi ta, ta sẽ giết ngươi. Nàng này đềm nhiên nói, tuy rằng Hàng Lập vẫn chưa bị thương mại may, nhưng thần sắc khó coi dị thường. Sau khi nữ từ tóc bạc nói xong, cũng không để ý tới Hàng Lập, mà quay người trở lại, nhìn về phía ma tường xa xa. Bộ tộc Ngân Nguyệt, người cùng thần sói ngào khiếu lão đầu lang kia. Có quan hệ gì? Ngoài suy nghĩ của chúng nhân, tên ma tượng này vẫn không vội vàng ra tay với nạn, ngược lại nhíu hai mắt hỏi một câu. ngào khiếu yêu vương là gia tổ. Ngân phát nội tự, tự nhiên trả lời. Người là cháu gái của lão lang kia. Ma tượng nhớ mày, hiện nhiên với câu trả lời này vượt ra ngoài dự đoán. Người biết gia tổ của ta ư. Thần sắc linh lung nhất động, âm thanh có chút khác thường. Quen biết thì cũng không hẳn, nhưng hai lần viện chinh đánh linh giới năm đó, đối với khiếu nguyệt yêu công của lão lang kia, ta cũng có vài phần bồi phục. Mà tường chậm rãi trả lời, nữ tử tóc bạc nghe được lời này, lồng mày nhướng lên, lại trầm mặt không nói. Người đã là hậu nhân của lão lang kia, ta cũng không có ý lớn hiếp nhỏ, vậy đi, người có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ không xuất thủ ngăn trở. Nhưng ngươi phải lấy tên tổ phụ ngươi ra thề Sẽ không cản trở phần thần của bàn thánh tổ Làm việc ở giới này Mà tượng chần chờ một chút Thành âm chậm rãi nói ra hiển nhiên vì nguyên sát thánh tổ này Đối với vị ngào khiếu lão tổ kia Cực kỳ kiên kỳ Thả ta rời đi Nguyên sát thánh tổ à Ngươi không khỏi tự đại quá đó Nếu là toàn bộ thần niệm của ngươi Buồn xuống giới này Ta có lẽ sẽ sai ngươi bỏ đi Nhưng chỉ với từng đó chân mà khí lộ ra, nhiều lắm cũng chỉ được một phần mười thần niệm của ngươi đã là không tồi. Ta vì sao, phải đi chứ? Linh Lung cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, mà tự nghe được lời này của Linh Lung, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Chỉ là một tiểu bối hóa thần hậu kỳ, ngay cả thân thể cũng không có, thế nhưng không biết tốt xấu. Cho dù chỉ có một phần mười thần niệm, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Nhà đầu ngươi đã nói như vậy Vậy thì không cần đi Bạn thánh tội cho ngươi Hình thần câu diệt Mà tượng tù hồ bị linh luôn trọng giận Lúc này không hề do dự Một tay hướng được từ tóc bạc Vậy một trạo Năm ngón tay mở ra Nhất thời phát ra tiếng xe gió suy suy Vô số ánh tinh Mang theo bàn tay to Bắn nhành ra trọng nháy mắt Một vùng lớn ánh sáng đẹp đẽ Tràn ngập không gian Khi thế kinh người vô cùng Linh lùng thấy vậy, không nói hai lời Hẽ miệng thoát ra hơi thở thơm mùi đàn hương Từ trong cặp mùi thơm Bày ra một khối vòng tròn nhỏ To cỡ bàn tay Vòng này hoàn toàn đen nhánh Nhưng sau khi hơi to phóng ra Trên mặt lại bỗng nhiên xuất hiện Nhiều điểm ánh sáng từ bên trong Có vẻ thần bí, dị thường Ánh tình mang vừa bán tới gần đó Vòng tròn hơi chuyển động Phát ra từng hồi ông ông âm vang Đồng thời một lực hút vô hình Từ trong vòng phát ra, ánh tình mạng này nhìn không giống thứ tầm thường, nhưng lại như con thiêu thân, lao đầu vào lửa, phương hướng biến đổi bắn vào bên trong. trong nháy mắt, ánh sáng mỹ lệ đầy trời đã bị càng quét không còn một chút nào. Nghịch tin bạn! Mà tượng vừa thấy cảnh này, thần hình chấn động, kêu lên thất thanh, thần tình có vẻ giật mình. Thi hùng vạn năm thủ hộ bên cạnh hoa thiên kỳ lúc này, chỉ còn lại cái xác không. Vừa nghe đến âm thanh nghịch tên bàn hai mắt nhất thời phát ra ánh sáng, gắt gao, nhìn vòng tròn trước người lên lung, trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái. Mà đám người huyền thanh tử và thất diệu chân nhân, từ sau khi được tự tóc bạc xuất hiện, cũng có chút run sợ, Nhưng vừa nghe thấy tên nghịch tên bàn cũng không nhìn được, sắc mặt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng dạng, lộ ra ti tham niệm, nhìn vòng tròn ở phía xa xa. Người cùng tứ đại yêu vương yêu tộc có quan hệ như thế nào? Ngịch tin bạn này chỉ có tứ đại yêu vương cùng tam hoàng trong nhân giới mới có tư cách có một cái. Sau khi nổi khiếp sợ qua đi, khuôn mặt ma tượng hùng dự lớn tiên quát.